Chị Dư đến khách sạn tứ quý bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Gõ cửa, được cho phép, chị Dư lo lắng đi vào phòng 1618. Trong phòng, Đàm Dịch Khiêm đang trao đổi chuyện trên tòa với luật sư tư Aston. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt u sầu của chị Dư, Đàm Dịch Khiêm tạm ngừng nói chuyện với Aston. Đàm Dịch Khiêm dựa vào ghế salon, nhìn chị Dư... Lãnh đạm hỏi, chuyện gì? Chị Dư do dự đáp lại, phu nhân quyết định xế chiều hôm nay sẽ phá thai. Đàm dịch khiêm quay đầu sang bên cạnh, im lặng suy tư trong chốc lát. Cuối cùng, đàm dịch khiêm lãnh đạm mở miệng, tùy cô ấy đi. Không ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng đàm dịch khiêm lúc này, đó là đau đớn. Càng ngăn chặn lại càng tràn lan khắp tứ chi Chị Dư nhìn thấy đáy mắt đàm dịch khiêm lóe lên vẻ ảm đạm Rồi biến mất Bực mình nói Xem ra lần này Phu nhân quyết tâm Không muốn có liên hệ gì với ngài nữa rồi Hết thảy Đều phải trách tên kim trạch hút đó Hôm nay phu nhân trở thành như vậy Nhất định là do kim trạch hút giật dây Đàm dịch khiêm nhìn ra xa Nói lạnh lùng Kim trạch hút đang chăm sóc cho cô ấy sao? Chị Dư gợt đầu Tổng giám đốc Tới bây giờ Chuyện giữa ngài và phu nhân Đã không thể cứu vãn được nữa Tôi mới dám nói Hôm ngài lệnh cho tôi đi tìm phu nhân Tôi đã thấy phu nhân Và Kim trạch hút ở cùng một căn nhà Mặc cùng loại áo ngủ Kim trạch hút thậm chí còn tùy ý ra vào phòng ngủ của phu nhân Tôi nghĩ Có lẽ phu nhân đã sớm không còn tình cảm gì với ngài Nên lúc này cô ấy mới có thể quyết định phá thai lạnh lùng như thế Giờ khắc này đàm dịch khiêm lạnh lùng Nhất miệng cười như thể tự giễu Thì ra cũng có lúc anh tự tin quá mất Bây giờ cô không còn là cô của hai năm trước nữa Anh cho là đôi mắt trong suốt của cô Vẫn có thể nhìn xuyên thấu như hai năm trước nhưng trải qua 2 năm đã khiến cô học được cách che giấu và trả thù. Bây giờ, cô chỉ muốn đẩy anh vào chỗ chết. Anh rất khó chịu, nhưng anh lại không thể trách tội cô. Cho dù cô không cần đứa bé, anh cũng không thể tức giận, bởi vì cuộc hôn nhân này do anh chủ đạo từ đầu đến cuối. Nhiều lắm, cô chỉ cần bỏ ra thân thể của cô. Chỉ có thể nói rõ hôm nay, Vì trả thù, cô đã không còn quan tâm đến việc hy sinh chính mình nữa. Nghe chị Dư nói xong, Aston nghiêm nghị nói, Tổng giám đốc đàm, chuyện nếu đã phát triển đến mức không thể vãn hồi, tôi nghĩ ngài không cần phải nhượng bộ nữa. Chị Dư cũng gật đầu. Đúng vậy, xem ra duyên phận giữa Tổng giám đốc và phu nhân đã hết. Cô không muốn nhận xét sự lựa chọn của phu nhân, là đúng hay sai. Dù sao, phu nhân có ý định trả thù tổng giám đốc cũng dễ hiểu. Cô chỉ là tiếc rằng sau tất cả, phu nhân cũng không thể đi tới cuối cùng với tổng giám đốc. Điều này cũng nói rõ, Hạ tiểu thư cũng không phải là phu nhân tổng giám đốc chân chính nữa. Đàm Dịch Khiêm chưa ra quyết định, lúc này, giọng nói của người nhân viên phục vụ khách sạn vang lên, Tuyên sinh, xin lỗi, không có sự cho phép của tổng giám đốc đàm, ngài không thể vào phòng này. Nhân viên phục vụ hiển nhiên không ngăn được kim trạch hút. Ngay sau đó, kim trạch hút mở cửa phòng ra. Vệ sĩ đứng ở hai bên cửa phòng, lập tức ngăn cản kim trạch hút lại. Kim trạch hút liếc nhìn đàm dịch khiêm ở bên trong, nói lạnh lùng. Tổng giám đốc đàm, anh tiếp đại khách thế này sao? Kim Trạch Hút, anh tới đây làm gì? Chị Dư nghĩ đến cảnh thân mật giữa Kim Trạch Hút và Hạ Tử Du liền tức giận. Kim Trạch Hút nói thẳng, tôi đến vì chuyện liễu nhiên. Lúc này, đàm dịch Kim lại ra lệnh, cho anh ta vào. Kim Trạch Hút lướt qua vệ sĩ, đi thẳng vào phòng. Ngay sau đó, chị Dư và Aston đứng sang một bên. Kim trạch hút mở miệng chất vấn đàm dịch Kim: Liễu nhiên đâu? Đàm dịch khiêm nhét mày Con gái của tôi cần tổng giám đốc Kim quan tâm như thế từ bao giờ vậy? Kim trạch hút nhíu mày Tự du muốn tôi đưa Liễu nhiên về Đàm dịch khiêm nhét môi lạnh lùng Tổng giám đốc Kim thật là buồn cười Liễu nhiên là con gái của tôi Anh có tư cách gì đưa con bé đi chứ? Kim trạch hút tức giận thốt lên. Đàm dịch kim anh đừng quên, tòa án đã giao quyền nuôi dưỡng của liễu nhiên cho tử du. Anh không có quyền giữ liễu nhiên. Đàm dịch kim không thèm nhìn Kim trạch hút, chỉ nhàn nhã nhìn chầm chầm về phía trước, không cho là đúng nói. tổng giám đốc Kim và Hạ Tiểu Thư dường như đã quên, tôi và Hạ Tiểu Thư đã đăng ký kết hôn ở Las Vegas. Khi chúng tôi trở thành vợ chồng hợp pháp, Vấn đề nuôi dưỡng con cũng thuộc về tôi và cô ấy Hôm nay tôi hoàn toàn có tư cách giữ con tôi bên người Chị Du và Aston cũng đã chú ý tới cách gọi Hạ Tử Du xa cách của Đàm Dịch kim. Điều này chứng tỏ Đàm Dịch Khiêm đã ra quyết định Khi Kim Trạch Hút không hề nghĩ tới điều này, cứng hỏng Anh! Đàm Dịch Khiêm nói lãnh đạm Chị Du tiện khách chị dư tiến lên tổng giám đốc kim mời thấy đàm dịch kim bình tĩnh thông dong như thế kim trạch hút áp chế lửa giận ở đáy lòng chăm chọc nói không ngờ rằng tổng giám đốc đàm cũng yêu thương con cái như vậy tôi nghe tử du nhắc tới nửa năm trước tổng giám đốc đàm dường như khinh thường vì có đứa bé này xem ra lúc ấy tử du hiểu lầm rồi nếu tổng giám đốc đàm muốn giữ lại đứa bé này như vậy, thì tôi đành phải thuyết phục tử du, từ bỏ quyền nuôi con rồi. Thật ra, thì nửa năm trước, tử du cũng lo tổng giám đốc đàm, không để tâm chăm sóc cô bé, nên mới nhất định phải tranh quyền nuôi dưỡng, với người cha, chẳng thèm ngó ngàng tới con mình. Anh cũng biết tử du thiện luôn như vậy, nếu đã sinh con ra, mặc dù cô ấy vẫn luôn hối hận khi sinh con cho anh, nhưng tình thương của người mẹ, Không cho phép cô ấy trơ mắt, nhìn con chịu khổ, đi theo người cha không có tình thương này. Không chịu nổi mấy lời chăm chọc của Kim Trạch Hút, chị Du tức giận nói. Kim Trạch Hút, anh đừng nói hư nói vượng ở đây nữa. Kim Trạch Hút mỉm cười. Mọi người nghĩ tôi nói hư nói vượng. Được thôi, tổng giám đốc đàm, cá nhân tôi mong rằng anh là thật lòng muốn giữ cô bé bên cạnh. Như vậy về sau. Tử Du sẽ không còn gì liên quan với anh nữa Điều này cũng thuận lợi cho tôi và Tử Du xây dựng gia đình Được, vậy tôi không quấy rầy Tổng Giám Đốc Đàm nữa Tôi đi trước đây Chị Du nhìn bóng lưng phách lối của Kim Trạch Hút Phẫn hận nói Tổng Giám Đốc, Kim Trạch Hút đang cố ý khiêu khích Đàm Dịch Khiêm đứng dậy Lạnh lùng liếc nhìn Aston đứng bên cạnh Anh nên biết giải quyết vụ kiện này thế nào chứ? Aston gợt đầu. Tổng giám đốc Đàm yên tâm, thắng vụ kiện này, tòa án sẽ trao quyền nuôi con cho ngài dễ dàng. Nghe lời luật sư nói, chị vui kinh ngạc hỏi Đàm Dịch Khiên. Tổng giám đốc, ngài thật sự muốn giành quyền nuôi con sao? Cô nhớ rõ nửa năm trước, phu nhân tranh quyền nuôi con với tổng giám đốc kịch liệt tới cỡ nào. Tình cảm của phu nhân đối với liệu nhiên tuyệt đối không tùy ý. Như Kim Trạch Hút nhắc tới Tổng giám đốc cũng không thể không hiểu Kim Trạch Hút đang khiêu khích Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói Nếu như cô ấy đã hận tôi thấu xương Vậy thì làm cho triệt để Để cô ấy có thể có cuộc sống hoàn toàn mới Nghe lời nói của Đàm Dịch kim chị dư rốt cuộc có thể hiểu được cách làm của Đàm Dịch kim Đúng vậy Làm sao tổng giám đốc lại có thể không hiểu được Kim Trạch Húc đang khiêu khích chứ? Nhưng Kim Trạch Húc nói một câu rất đúng. Nếu phu nhân nuôi con, phu nhân và tổng giám đốc sẽ dây dưa cả đời, cũng không phải chuyện tốt. Nếu tương lai phu nhân muốn bắt đầu cuộc sống mới với Kim Trạch Húc, cô tin phu nhân cũng thương yêu liệu nhiên. Nhưng sau khi phu nhân biết mình mang thai, đã quyết định phá thai trong vòng chưa tới một ngày. Xem ra phu nhân cũng bất đắc dĩ khi có con với Tổng Giám Đốc. Nên có lẽ, tình thương của phu nhân dành cho Liễu Nhiên cũng đúng như Kim Trạch Hút nói. Đó là tình thương của người mẹ. Nếu như có thể trở lại quá khứ, chắc hẳn lúc này, phu nhân tuyệt đối sẽ không cho phép cô ngu dại như năm đó, mà sinh ra Liễu Nhiên. Nghĩ tới đó, chị Dư không khỏi thở dài. Có lẽ Tổng Giám Đốc từng tàn nhẫn, nhưng chị phải công nhận là Tổng Giám Đốc đã trao cho phu nhân rất nhiều, rất nhiều, cũng thử đành bù tổn thương mà phu nhân đã từng chịu đựng. Nhưng phu nhân không bao giờ hiểu được. Buổi chiều, bác sĩ đã sắp xếp thời gian giải phẫu cho Hà Tử Du. Khi chị Du đến bệnh viện, vừa đúng lúc nhìn thấy Hà Tử Du bị đẩy vào phòng giải phẫu, Chị vốn định nói vài câu khuyên nhũ Hà Tử Du nhưng nghĩ đến Hà Tử Du khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn được Chị Du liền giữ im lặng bởi vì có nói nữa cũng chỉ là vô ích Nhìn phòng giải phẫu lé đèn đỏ hốc mắt chị Du bớt giác nhụm đỏ Tổng giám đốc và phu nhân xứng đôi như vậy hôm nay lại đi đến bước mỗi người một ngã mà lúc này phu nhân đang tàn nhẫn, lấy ra cốt nhục của cô và tổng giám đốc. Chị Dư ngồi buồn bã ngoài cửa phòng giải phẫu, nuối tiếc thay cho đàm dịch kim tiếc hận hộ Hạ Tử Du. Sau khi giải phẫu thành công, Hạ Tử Du được đẩy ra ngoài phòng giải phẫu. Chị Dư vốn muốn tiến lên, xem Hạ Tử Du thế nào rồi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Kim Trạch Hút, chờ đợi bên cạnh Hạ Tử Du, Chị Dư liền áp chế cảm xúc bi thương trong lòng Im lặng, xoay người rời khỏi Trong phòng bệnh, Hạ Tử Du ngây ngóc nhìn trần nhà Kim Trạch Hút nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Hạ Tử Du Yêu thương vô hạn nói Tử Du, em có khỏe không? Hạ Tử Du lắc đầu thẩn thờ Kim Trạch Hút không yên tâm nói Nếu như có khó chịu ở đâu Thì hãy nói cho anh ngay lập tức Bỗng chốc Hạ tử du quay khuôn mặt tái nhợt Về phía kim trạch hút Liệu nhiên đâu Kim trạch hút sửng sốt Nói như thể trốn tránh Em vừa phá thai xong Đừng lo cho người khác có được không Hạ tử du đáp yếu ớt Liệu nhiên là con của em Con bé không phải người khác Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ tử du Kim trạch hút nói chậm rãi Hôm nay anh đi tìm đàm dịch khiêm rồi Nhưng anh ta lại không chịu để anh mang liệu nhiên về bên em Tại sao lại như vậy chứ? Hạ tử du thoáng chốc thích động, muốn ngồi dậy Con là của em mà Kim trạch hút vội vàng đỡ hạ tử du, an ủi Trước đây tòa án đã trao quyền nuôi con cho em Nhưng hôm nay em và đàm dịch khiêm đã kết hôn Bởi vì quan hệ thay đổi Nên quyền nuôi dưỡng lại thuộc về em và đàm dịch kim Cho nên đàm dịch kim có quyền giữ con bên người Hà Tử Du dạy khỏi Kim Trạch Hút muốn đứng lên Ngữ điệu mang theo sợ hãi Không đâu, anh ta không đoạt liễu nghiêng với em đâu Kim Trạch Hút cố gắng đẩy Hà Tử Du nằm xuống lần nữa Kim nhẫn nói Tử Du, em bình tĩnh một chút đi Hãy nghe anh nói có được không? Hạ tử du gạt kim trạch hút ra, hốt hoảng lún cúng nói Em không muốn nghe gì cả, em chỉ muốn liễu nhiên Cô rất nhớ con, rất rất nhớ Không thể an ủi trái tim dao động của Hạ tử du Kim trạch hút đột nhiên buông Hạ tử du ra Đấm mạnh vào mặt tường trắng như tuyết của bệnh viện Hạ tử du giật mình hoảng sợ thân thể nhất thời cứng đờ. Gân xanh trên mu bàn tay kim trạch hút nổi lên. nhíu giặt mày, áp chế tức giận ở đáy lòng, lạnh giọng nói. Hạ tử du, chuyện cho tới bây giờ, tại sao em còn không nghĩ ra hả? Mục đích đàm dịch khiêm dữ liễu nhiên lại sớt rõ ràng. Anh ta đã không thể lợi dụng đứa con trong bụng em. Giờ đây, anh ta chỉ có thể lợi dụng liễu nhiên thôi. Bây giờ... Em nhất định muốn mang liễu nhiên về bên cạnh trong giờ phút quan trọng này sao? Hà tử du sững sờ, dựa vào đầu giường, hóc mắt đã ẩm ướt, lẩm bẩm. Tôi không thể không có liễu nhiên được. Liễu nhiên là động lực duy nhất để cô tiếp tục sống trên cõi đời này. Kim trạch hút nói chậm lại, nhẹ giọng an ủi. Bây giờ... Anh không muốn em từ bỏ quyền nuôi dưỡng liễu nhiên. Anh chỉ không muốn em trúng bẫy của đàm dịch khiêm. Em ngẫm lại xem, đàm dịch khiêm đã giết người. Bây giờ hoảng hốt, chỉ có thể níu lấy cây cỏ cứu mạng là em. Em có tin không, lúc này chỉ cần ra vẻ lưu luyến liễu nhiên. Đàm dịch khiêm sẽ lợi dụng liễu nhiên để ép em đính chính lại những chứng cứ có thể lên án anh ta. Như vậy, mục đích của anh ta đã đạt được. Nếu em tin anh, chỉ cần em kiên trì thêm mấy ngày nữa Đến khi kẻ tình nghi giết người là đàm dịch khiêm bị định tội Điều nhiên sẽ trở lại bên em Trong lòng biết rõ, những điều mà Kim Trạch Hút nói có thể xảy ra Nhưng Hà Tử Du đã không còn sức để tiếp tục chịu đựng nữa Cô không ngừng lắc đầu, thống khổ nói Trạch Hút, em thật sự rất mệt mỏi, mệt lắm Em không muốn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa Em chỉ muốn đưa Liễu Nhiên rời khỏi đây Nếu như có thể, cô tình nguyện rời khỏi Không muốn chứng kiến gì nữa, không muốn quan tâm gì nữa Kim Trạch Hút chậm rãi, ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực Nhẹ giọng dỗ dành Anh cam đoan với em, anh sẽ không để cho Liễu Nhiên rời khỏi em đâu Thật ra, thì Kim Trạch Hút vẫn canh cánh Chuyện Liễu Nhiên ở bên Hà Tử Du Kim Trạch Hút thật sự để ý Chuyện Liễu Nhiên là con gái của Hà Tử Du và Đàm Dịch Khiêm Kim Trạch Hút thừa nhận Lúc trước khi đi gặp Đàm Dịch Khiêm Thì anh đã từng mong đợi Đàm Dịch Khiêm sẽ mang Liễu Nhiên đi mãi mãi Nhưng thấy dáng vẻ đau lòng của Hà Tử Du Kim Trạch Hút lại không đành lòng Không ai ngờ rằng Ba ngày sau khi phá thai Hạ Tử Du liền trình đơn xin tòa án mau chóng chọn ngày thẩm vấn. Tòa án quyết định thẩm vấn sau 3 ngày, theo quy định. Khi chị Dư cho đàm dịch khiêm biết thông báo của tòa. Đàm dịch khiêm đang chơi trò chơi ghép hình trẻ em với Liễu Nhiên ở trong phòng. Liễu Nhiên cầm một miếng màu đỏ rô, nghiêm túc hỏi đàm dịch khiêm. Ba, khối này để ở chỗ này sao? Chị Dư chú ý tới Liệu Nhiên. Đặt miếng ghét vào vị trí chính xác Thì không khỏi vui mừng Chị luôn cảm thấy Liệu nhiên di truyền đầu óc cơ trí của ba nó Đàm dịch khiêm chú ý tới chị Dư Đứng dậy từ trên ghế salon Chị Dư đi theo đàm dịch khiêm Tới chỗ cửa sổ sát đất Cách xa liệu nhiên Cung kính nói Tổng giám đốc Thời gian thẩm vấn đã định Là ba ngày sau đôi mắt đen tỉnh mịch của đàm dịch khiêm u ám hơn, mở miệng lạnh nhạt. Tôi biết rồi. Chị Dư nói đầy thất vọng. Không ngờ phu nhân, à, Hạ Tử Thư lại gấp gáp như vậy. Chị Dư tạm thời đổi cách xưng hô, bởi vì sợ rằng sau này cũng không thể nào gọi Hạ Tử Du như vậy nữa. Lúc này, trong đầu đàm dịch khiêm thoáng qua hình ảnh, Kim Trạch hút đỡ Hạ Tử Du xuất viện. Đúng vậy, lúc đó anh ngồi trong chiếc xe màu đen, cách bệnh viện không xa Anh nhìn cô yếu ớt, được kim trạch hút đỡ ra khỏi bệnh viện Thật ra, cho đến khi thấy cô rời khỏi bệnh viện Anh mới biết cô thật sự đã quyết tâm bỏ đứa con của cô và anh dễ dàng như vậy Không ai biết lúc đó, toàn bộ cửa kính trên xe hơi đều bị đánh vỡ Mảnh vụn thủy tinh rớt xuống đường xe Mà khi anh vung tay về phía thủy tinh, thì những vết thương ấy không bằng một phần ngàn đau đớn trong lòng anh. Anh không ngờ rằng cô không cần con của anh, muốn đẩy anh vào chỗ chết, và cô vội vã làm điều đó như vậy. Ba ngày sau, tại quảng trường tòa án, truyền thông bao quanh tòa án đến mức nước chảy không lọt như lần trước. Bắt đầu có phóng viên truyền thông đưa tin ngoài cửa tòa án, Tin tức mới nhất, Chủ tịch Tập đoàn Đàm Thị Đàm Dịch Khiêm và Phu Nhân Hạ Tử Du đang ở tòa án sau lưng tôi, tiến hành thẩm vấn lần cuối. Bởi vì Đàm Dịch Khiêm tình nghi phạm tội nên cổ phiếu của Đàm Thị rất giá liên tục trong gần một tuần nay. Chúng tôi cho rằng nếu người luôn được tôn sùng là vị thần kinh doanh Đàm Dịch Khiêm bị định tội giết người, Tập đoàn Đàm Thị sẽ sụp đổ trong chốc lát. Trong tòa án, cách thời gian thẩm vấn chưa đến 10 phút Hạ tử du lít mắt nhìn những người ngồi ở vị trí dự thính Có mẹ con nhà họ đàm Ông bà Hạ, chị Dư, Đường Hân, Sô Kim Trạch Hút Và cả một người đàn ông lớn tuổi Cô đã từng gặp một lần Cô vừa nhìn đã nhận ra ngay Kim Nhật Nguyên Cô không ngờ rằng mọi người lại đến đông đủ như vậy Ngay cả ông bà Hạ hơn 2 năm không gặp Lúc này cũng ngồi yên lặng ở vị trí dự thính Nhìn những người ngồi ở vị trí dự thính Dường như người của cô chỉ có 3 con nhà họ Kim Nhưng người thực sự quan tâm tới cô Cũng chỉ có một mình Kim Trạch Hút Dường như mọi người cũng đang đợi kết quả phán quyết lần này Cô cảm thấy vô số ánh mắt đang chỉ thẳng về phía cô hoàng tòa tuyên bố Phiên tòa bắt đầu Mọi người đứng dậy Ngay sau quan tòa tiếp tục thẩm vấn Theo trình tự lần trước Lần trước Bởi vì luật sư đại diện của Đàm Dịch Khiêm Là Ác Không thể tìm được chứng cứ cho Đàm Dịch Khiêm vả lại Đàm Dịch Khiêm cũng không tự biện hộ cho mình Tình thế cực kỳ bất lợi cho Đàm Dịch Khiêm Vậy mà Lần này phiên tòa vừa bắt đầu Luật sư đại diện của Đàm Dịch Khiêm Đã phát huy danh xưng luật sư nổi danh Ở Los Angeles Đưa ra từng chứng cứ đâu ra đấy Ngay sau đó Luật sư Asson trình lên tòa một tập văn kiện Sau khi quan tòa xem văn kiện Sắc mặt Kim Nhật Nguyên Ngồi ở vị trí dự thính Càng lúc càng xanh mét Lại bất ngờ bị quan tòa gọi lên đối chất Sau đó Bà Đàm cũng bị liên quan Cuối cùng Kết quả phiên tòa đúng là đàm dịch khiêm không hề có liên quan tới cái chết của mẹ Hạ Tử Du, An Ngân. Quan tòa tuyên án An Ngân tự sát mà Kim Nhật Nguyên bị xử phạt 13 năm tù giam bởi vì 7 năm trước có liên quan đến vụ lừa gạt vơ vét tài sản. Kết quả tuyên án được hưởng ứng nhiệt liệt. Kim Trạch Húc ngồi ở vị trí dự thính sửng sờ hồi lâu mà trong đầu Hạ Tử Du Đang lặp lại từng câu thanh minh của ác Giờ khắc này Hạ tử du đã rõ ràng Tất cả sự thật của 7 năm trước Tất cả sự thật Hạ tử du đã từng tưởng tượng Nghi ngờ, nghiệm chứng Đằng sau lại cất giấu nguyên nhân Mà cô chưa bao giờ nghĩ tới Lúc này Cô rốt cuộc có thể hiểu được Tại sao đàm dịch khiêm Không muốn cho cô biết sự thật Sau khi phiên tòa kết thúc Đàm Dịch khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du mà rời khỏi cùng với chị Dương. Trước khi đi, Đàm Tâm cố ý đi tới trước mặt cô châm chọc. Hạ Tử Du, bây giờ cô còn phát lối được sao? Đường Hân cũng đỡ bà Đàm tới trước mặt Hạ Tử Du. Bà Đàm dơ tay, tác Hạ Tử Du một cái. Đây là mẹ cô thiếu nợ tôi. Trên mặt Hạ Tử Du, nhanh chóng bị nổi lên dấu tay đỏ khiến người ta đau lòng, khóe miệng sướng máu. Hơn hai năm không gặp, ông bà Hạ nhìn thấy Hạ Tử Du vẫn chỉ lắc đầu bớt đắc dĩ. Hai người cũng tỏ vẻ thất vọng như lúc biết được thân phận thật sự của Hạ Tử Du hai năm trước. Cái tác của bà Đàm làm thân thể Hạ Tử Du lão đảo suýt ngã. May là Kim Trạch hút phản ứng kịp, đỡ lấy Hạ Tử Du, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Hết chương 123, truyện được phát trên website truyện.21vn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất